Phải nói bọn con hạn chế lắm. Ít có khi nào mà đi qua cái con hẻm đó dạo ban đêm. Mà nếu có đi thì tụi con cũng chạy cho thật lẽ ngăn qua cái ngôi nhà. Nghe